Nhiều khổ cực như vậy. Ngược lại, ta cái này làm phụ thân, cuối cùng còn muốn cho người tới cứu ta. Xanh nhi, người nhưng đoán ta. Tư thái chữ cả đời, đều không có như thế thật cẩn thận nói chuyện qua. Tư cảnh xanh thấy thế, đỏ hốc mắt. Hắn đoán sao? Tự nhiên đoán, nếu là chính mình phụ thân có thể một dạ đến đến dạ, không đi treo chọc mặt khác nữ tử, như vậy hắn mâu thân sẽ không phải chết, mà hắn cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Chính là giờ phút này, ở tím đế hỏi ra những lời này sau, hắn đột nhiên liền không oán. Hắn biết tím đế có sai, nhưng hắn cũng có hắn khổ trùng, thân là đế vương, có vài món sự là có thể tùy tâm sử dụng. Tuy rằng lý giải, nhưng cũng không đại biểu tha thứ. Hoan quá, tự nhiên hoan quá. Bất quá hiện tại đã không oán. Tư cảnh xanh nhẹ nhàng đáp lại, thanh âm hư vô mở mịt, ánh mắt nhìn nơi xa, không có cùng tư thái chữ đối diện. Tư thái chữ nghe được lời này, trong lòng đau xót. Hán, tình nguyện hắn đứa con trai này là hoán hắn. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, cuối cùng, tư thái chữ đem ngọc Tỷ nơi chỗ nói cho tư cảnh xanh. Tư cảnh xanh không có cao hứng, cũng không có không cao hứng, chỉ là biểu tình phức tạp nhìn trước mắt người. Biết hắn không sống được bao lâu, liền như thế nào cũng lánh không dưới mặt. Phụ thân, ta sẽ thay mẫu thân báo thù, sẽ thay nghĩa phụ nghĩa mẫu báo thù cũng sẽ thế ngươi báo thù Nhi tử báo thù liền sẽ thành thân, hy vọng phụ thân có thể chống được ngày ấy. Tư cảnh sinh nói, ở tư thái chữ mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Tư thái chữ thân mình run rẩy nước mắt trung quy là chảy xuống dưới. Hảo, vì phụ chắc chắn chống được ngày ấy, nhìn chính mình nhi tử, vẻ vang đón, đón dâu. Tư thái chữ thanh em bổng phí to lớn vang dội lên, chính là nghẹn ngào chi âm, lại là như thế nào đều áp không được. Tư cảnh xanh chịu đựng lệ ý, nhận tâm ra phòng. 495 chương 495 đại kết cục năm. Tím đế lưu lại nơi này, cũng không an toàn. Cho nên tô dạ phàm cùng tuyết trắng, liền mang theo tím đế trở về thanh tiêu quốc. Thanh thu nhìn thấy tím đế khi, tím đế tư thái chữ liền còn xót lại một hơi. Bất quá thanh thu không có hoảng loạn, lấy ra linh tuyển thủy uy này ăn vào sau, qua 15 phút lại lần nữa bắt mạch, thấy mạch tượng vững vàng xuống dưới. Mới thu hồi tay Đem tiểu linh kêu lên sau liền nói đây là đại ca phụ thân ngươi chiếu cố đi Nàng từ tô giả phàm cùng tuyết trắng trong miệng biết được Đại ca đối tím đế thái độ Liên nghĩ Đại ca trong lòng vẫn là để ý Tiểu linh không có do dự Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới Hiện tại hoa khánh đã không có uy hiếp Tiểu linh tự nhiên không cần mỗi ngày lưu tại không gian Cũng nên làm nàng ra tới Quen thuộc quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế Liên ở Thanh Thu muốn lại dặn dò vài câu khi, Lạc Thiên vội vàng đi đến. Thấy Lạc Thiên thần sắc không nhiều lắm, Thanh Thu banh nổi lên mặt, lo lắng mở miệng, phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thiên cũng không có tính toán gạt Thanh Thu, mở miệng nói, tư cảnh quang phát hiện tím đế không thấy, hoàn toàn điều tra cũng không tìm được. Sợ có người phát hiện hắn dùng chính là giả ngọc tỷ liền được ăn cả ngã về không lánh binh đi trước bên cảnh, đánh chúng ta trở tay không kịp. Bên kia cảnh hiện tại như thế nào? Thanh Thu nghe xong, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ ra, tư cảnh quang mạch não. Lạc thiên lắc lắc đầu, nhị ca lần này trở về, chịu hoàng mệnh đem phía trước bố trí binh lính, mang về một nửa. Biên cảnh chi thành, đã mất hai tòa. Tư cảnh quang như thế hành động, ai cũng không thể tưởng được. Khổ những cái đó ba cánh. Thanh Thu thở dài. Hoàng thượng cũng nên thu được tin tức, người ta chuẩn bị chuẩn bị. Đi nhị ca trong phủ đi. Lạc thiên không màng tiểu linh cùng trên giường hôn mê tìm đế. Mềm nhẹ hôn hạ thanh thu cái chán. Thanh thu đối lạc thiên động tác như vậy. Cũng đã tập mãi thành thói quen. Sớm đã không có ngay từ đầu ngượng ngùng. Tới rồi nhị ca diệp tư bình phủ đệ không bao lâu. Thanh chỉ liền tới rồi. Cung lần trước giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là. Hoàng thượng lần này trực tiếp làm nhị ca lãnh binh 30 vạn. Cùng phó tướng cùng nhau chạy tới biên quan. Một trận. Đánh 2 năm, vốn dĩ có thể sớm chút, vì bám trụ tư cảnh quang, cấp tư cảnh xanh nhiều chút bố trí thời gian, mới kéo 1 năm lâu. 2 năm thời gian, Diệp Tư Bình xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, công phá ba tòa thành trì, nhưng lại không đối trong thành 3 tánh động thủ, binh lính vào thành trước, đều bị này thức thuốc, không chuẩn đối bên trong thành 3 tánh đánh, không chuẩn tùy ý phá hư bên trong thành vật phẩm kiến trúc. Bởi vậy, Diệp Tư Bình còn phải cái một thế hệ chiến thần phong hảo. Diệp tư bình đột nhiên thu bình, tư cảnh quang sợ trong đó có trá, không dám tùy tiện hành động. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, chờ đến lại là tư cảnh xanh. Đang xem đến thân xuyên long bảo tư cảnh xanh, chậm rãi hướng hắn đi tới mà không có người ngăn trở là lúc, hắn liền biết, xong rồi. Tư cảnh quang không có phản kháng, hắn biết được phản kháng vô dụng. Hắn thực bình tĩnh nhìn tư cảnh xanh chậm rãi đến gần. Ta thua! Tư cảnh quang nhìn đi đến hắn trước người dừng lại tư cảnh xanh, chậm rãi mở miệng. Chỉ hận năm đó mềm lòng, để lại ngươi tánh mạng. Tư cảnh xanh nhàn nhạt đảo qua, gợi lên một mặt như có như không cười. Tư cảnh quang trong lòng cứng lại, nắm tay lặng lẽ nắm chặt khởi, ngay sau đó tay phải vừa nhấc, quét về phía chính mình cần cổ. Tư cảnh xanh thấy thế, không chút hoang mang, nhẹ nhàng bâng cơ vùng lên tay phải. liền nghe được đang đang một tiếng, binh khí rơi xuống đất thanh âm. Ngươi sẽ không như vậy dễ dàng chết, ta không đồng ý. Tư cảnh xanh nhàn nhạt nói. Mà tư cảnh quang lại là không thể tin tưởng nhìn tư cảnh xanh, ngươi không phải phế đi sao. 496 chương 496 đại kết cục 6. Tư cảnh xanh nghe vậy, châm biếm một tiếng. Phế đi lại như thế nào? Dứt lời, gần người nói tư cảnh quang bên cạnh, hưu chỉ ở tư cảnh quang trên người điểm vài cái, liền thấy tư cảnh quang sủi lơ trên mặt đất. Trường lớn hai mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng hắn không có giải thích tính toán, vụ vô, vô tay, tiến vào hai cái binh lính, đem tư cảnh quăng kéo đi xuống. Mà hắn còn lại là nhìn phương xa, gợi lên quẹ môi, lẩm bẩm nói, thức mau, là có thể nhìn thấy nàng. Hắn trong miệng nàng, tự nhiên là tiểu linh. Sự tình xử lý sau, hắn liền hạ lệnh, làm đại quân hồi kinh. Lúc sau hạ thỉnh cùng thư, thanh y đó là năm tòa thành trì đổi lấy trăm năm bất chiến. Hơn nữa phía trước bị công tới ba tòa thành trì, đó là tám tòa, thành ý là thực đủ. Thanh tiêu quốc đế vương cũng không nốc, như thế điều kiện không đáp ứng, tất nhiên không thể nào nói nổi. Ma tìm đế, mấy năm nay tới có tiểu linh cẩn thận chiêu cố, thân thể còn tính không tồi. Chỉ cần bất động dận, sống thêm cái hai năm, đều không phải vấn đề. Tư thái chữa hiện tại, chỉ nghĩ nhìn thấy chính mình như tử, sớm ngày thành hôn sinh con. Cũng coi như là hắn cuối cùng ý nguyện. Mà Thanh Thu, hiện nay lại có thai. Đã năm tháng, bụng đã lớn lên. Nhân lần này đánh giặc, các nàng ra quên không ít lương thảo cùng tiền bạc. Âm thầm cung cấp đại lượng binh khí, giải Thanh Đế lửa xém lông mày. Hoàng thượng một cao hứng, liền phong nhà bọn họ một cái đệ nhất Hoàng thương phong hảo. Vốn là tưởng cấp Thanh Thu một cái danh hảo, bất quá nghĩ đến Thanh Thu bên người người nọ, Thanh Đế liền đánh mất cái này ý tưởng. nghĩ đến. Người nọ cũng là khinh thường, sau lại tinh tế châm trước một phen, mới quyết định cái này phong hảo. Thanh thu sở làm, đơn giản là muốn cho nàng người nhà vô ưu vô lự, không người có thể uy hiếp đến nàng người nhà. Kia hắn làm không được khác, điểm này vẫn là có thể làm được. Diệp gia hiện tại có thể nói là kinh thành hiện nay lớn nhất đề tài câu chuyện. Rốt cuộc nguyên bản chỉ là người nhà quê, kết quả một nhà ra tới hai cái trạng nguyên. Hiện giờ một cái là đường triều thừa tướng, một cái là hộ quốc đại tướng quân. Thả đều là trong lịch sử nhất tuổi trẻ tướng quân cùng thừa tướng. Nhất quan trọng là, Diệp Gia rất được hoàng thượng tín nhiệm. Thanh đế căn bản không lo lắng, cái gì cái gọi là công cao cái chủ. Nay một từ, không thích hợp dùng ở Diệp Gia. Rốt cuộc thanh thu bên người người nọ thân phận ở kia bãi. Nếu là Diệp Gia có tâm đắc đến cái này ra sơn, chỉ cần người nọ một câu, hắn liền không thể không thoái vị. Cho nên, hắn không tin ai, cũng sẽ không không tin Diệp gia Cũng là bởi vì này, hắn mới dám cấp Diệp gia huynh đệ, như vậy cao quan chức. Tam tỷ đã ở một năm trước thành hôn, đáng tiếc chính là nhị ca không ở, không có thể tham gia tam tỷ hôn lễ. Nhị ca cũng đã đính hôn, đối phương là quốc công phủ đại tiểu thư, Lâm Lam. Chính là cùng nhị ca cùng nhau lên sân khấu giết địch phó tướng, nguyên tướng quân phủ đại tiểu thư, cũng là ám minh tứ đại hộ pháp chi nhất Linh Lan. Vốn dĩ nhị ca thỉnh chỉ cầu hôn khi, trừ bỏ nàng cùng lạc thiên cùng đại ca, tất cả mọi người cho rằng, hoàng thượng không có khả năng đồng ý. Chính là hoàng thượng không có do dự, lập tức liền đồng ý xuống dưới. Hoàng thượng điểm này đầu, kinh rớt bao nhiêu người cảm. Vốn dĩ liền không người dám chọc diệp ra, hiện tại càng là không người dám chọc. Đảo mắt qua đi hai năm, thanh thu đã đến hai tử. Đại nhi tử lạc tử duyệt hiện tại đã không hợp, cũng sớm tuyệt khẩn. Ba tuổi khi liền không cho mọi người lại gọi hắn mật mạc. Con thứ hai lạc tử tề cùng tử duyệt tính tình nhưng thật ra tương phản. Tử duyệt từ nhỏ liền một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ba tuổi sau liền rất ít làm nũng, làm thanh thu mất không ít là thú. Mà tiểu tử tề, tính tình hoạt bát, đặc biệt là có thể nói sau, mỗi ngày đều đậu đến thanh thu không khép miệng được. 497 chương 497 đại kết của bảy Có tử tề, thanh thu mới có thân là người mẫu cảm giác. Tiểu Tư An năm nay đã 12 tuổi, bộ dáng là càng ngày càng đoan chính. Bất quá lại không mừng ra ngoài, cả ngày hoa ở trong phòng, điều khắc một ít tiểu ngoạn ý. Bất quá tuy rằng năm ấy 12, cũng đã là thanh tiêu quốc số một số hai khắc gô đại sư. Tư An thích, người nhà liền không ngăn cản, bất quá lại là cả ngày biến đổi biện pháp làm Tư An ra cửa đi dạo. Tư An biết được người nhà lo lắng, mỗi lần đều sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Mang theo chính mình hai cái tiểu ngoại cháu trai đi ra ngoài chuyển hai vòng. Nhị ca đại hôn khi, tử lăng quốc hiện tại hoàng đế, tự mình đi vào thành tiêu quốc tham gia hôn lễ. Đại hôn sau, Diệp Thư cùng Lâm Ngọc Thu tiểu linh vì nghĩa nữ. Tư cảnh xanh trực tiếp hạ xính, định ra tiểu linh. Tuy rằng hiện tại thân là đế vương, bất quá thành thân lưu trình, lại đều là dựa theo người thường lưu trình hoàn thành. Bái biệt mọi người, tư cảnh xanh liền mang theo tiểu linh về tới tử lăng quốc. Trực tiếp phong hậu, phế đi hậu cùng, độc sủng thứ nhất người. Tử lăng quốc trong lúc nhất thời cũng là truyền lưu ra một đoạn giai thoại. Thời gian từng ngày qua đi, tử duyệt cùng tử tề cũng chậm rãi lớn lên. Thanh thu hiện tại trong lòng vô ưu, liền nổi lên du sơn ngoạn thủy tâm tư. Tử duyệt cùng tử tề nghe xong biểu hiện không đồng nhất, tử duyệt 7 tuổi tính tình trầm ổn, không có bao lớn phản ứng. Kia cực giống lạc thiên lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng, không có bao lớn biểu tình biến hóa. Mà tử tề lại là hai mắt mạo quang, thằng hô, hảo hảo hảo, ta cũng phải đi. thanh thúy giọng trẻ con, làm người nghe xong trong lòng nuốt ra. không đợi thanh thu nói chuyện, tử duyệt liền đi tới tử tề trước mặt, ánh mắt một lệ, tử tề tức khắc im tiếng. dùng cùng thanh thu liếc mắt một cái đôi mắt, đáng thương vô cùng nhìn chính mình mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể quản quản trước mắt hung ba ba đại ca. thanh thu tuồn không mang theo hai người tâm tư, tử duyệt ở giúp nàng nàng sao có thể đi hủy đi tử duyệt đài? chính là vừa thấy tử tề kia mềm mại ánh mắt trong lòng liền nuốt ra rơi vào đường cùng chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác trang không nhìn thấy bộ dáng tử tề nhìn đến nơi này còn có cái gì không rõ chu cái miệng nhỏ hừ nhẹ một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn bất quá lại không lại la hét muốn đi theo đáng tiếc chính là trời không chiều lòng người ở hết thể đều chuẩn bị tốt khi thanh thu lại bị khám ra mang thai một tháng có thừa như thế, Du Sơn ngoạn thủy kế hoạch lại muốn gác lại. Bất quá Thanh Thu hiện tại không có lo lắng, liền cùng Mẫu thân nói muốn phải về Thanh Hà chấn đi, không nghĩ ở kinh thành sinh hoạt. Lâm Thị cũng tưởng trở về, chính là hai cái nhi tử đều ở chỗ này, nàng không có cách nào cáo biệt cha Mẫu thân ca ca tẩu tẩu sau, Thanh Thu người một nhà liền xuất phát. Vốn dĩ nửa tháng lộ trình, người một nhà đi đi dừng dừng. Có khi còn sẽ đường vòng du ngoạn một phen, sinh sôi dùng hai tháng, người một nhà mới vừa tới Thanh Hà Trấn Diệp ra thôn. Xuống xe ngựa, Thanh Thu có loại cảnh còn người mất cảm giác. Nghĩ đến vừa đến nơi này khi, nhà mình sinh tồn quân bách. Không nghĩ tới vừa đi quanh năm, ở khi trở về đã là như vậy cảnh tượng. Mấy người trụ địa phương tự nhiên là lạc thiên trước kia trô ở bất quá bởi vì trước tiên liền nói phải về tới. Cho nên tiểu cô cùng tiểu dưỡng liền làm người một lần nữa đem cho ở chỉnh Đốn một phen. So với ở Thanh Hà thành nhà cửa nhìn qua đều phải khí phách chút, nhìn trên cửa lớn bảng hiệu, Thanh Thu nhợt nhạt gợi lên khóe miệng. Thanh Thu cười nắm tử tề tay, Tử Duyệt đi theo Lạc Thiên bên cạnh, người một nhà sóng vai vào Lạc phủ. Chỉnh Đốn một phen sau, Thanh Thu liền dắt Lạc Thiên cùng hài tử đi tham gia gia náo nãi, nãi. Gia, gia náo nãi, nãi? Cũng có thật lâu chưa thấy được hai cái tiểu nhân. Bởi vì hai người tuổi tác đã cao, chịu không nổi đường xá sóc này. Cho nên Thanh Thu bọn họ đều là một năm trở về mấy tranh, vẫn an nhị lão. Nhị lão mấy năm nay cho dù có linh tuyển thủy, thân mình cũng một ngày không bằng một ngày. Bất quá lại cũng so bạn cùng lứa tuổi, thân thể nhìn qua cũng ngạnh lãng rất nhiều. Vẫn ăn xong nhị lão, dùng cơm chiều, Thanh Thu người một nhà mới nắm tay ra đi. Bởi vì Thanh Thu có thai trong người, nhị lão liền không có ở lâu. Dặn dò mấy người trên đường tiểu tâm sau, liền nhìn theo mấy người ra sân. Thanh thu mấy người bóng dáng, ở dưới ánh trăng, bị kéo rất dài. Tử tê nghịch ngợm, không ngừng dấm lên tử duyệt bóng dáng xì hơi. Tử duyệt mặt vô biểu tình nhìn tử tê, chậm rãi mở miệng phun ra hai chữ, ấu chỉ. Nhìn hai đứa nhỏ, một tĩnh vừa động. Thanh thu cùng lạc thiên khỏe miệng, đều chậm rãi dơ lên. Từ nơi xa nhìn lại, người một nhà thân ảnh, chỉ còn lại có ấm áp Như thế, thanh thu cho tới nay nguyện vọng đã thực hiện, thả so nguyện tưởng càng tốt. Một đời an ổn, năm tháng tính hảo.